Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi vừa đáp, vấn đề thứ nhất ta sợ bọn họ đem ta thành kẻ điên. Lý Hồng ngay đến đây tìm mặt sạm lại, nắm lấy tay của Trương Phong kéo thật mạnh khẽ trách móc. Vào sinh ra từ mấy lần khoảng cách giữa hai người đã bị thu hẹm không ít, cho nên giờ đây cũng không câu nệ gì cả. Trước đây không nói nhưng mà giờ Trần Kiên dường như đã đoán được phần nào. Hôm nay khi mà người đi thành thiên quan Hắn cũng hỏi ta về vấn đề tương tự đấy Có chuyện đó sao? Trương Phong có chút kinh ngạc hỏi lại Lý Hồng gật đầu cái đó lại nói Ta thấy người rất may mắn khi gặp được những người bằng hữu như vậy Trương Phong cười cười không phủ nhận Trong thâm tâm của hắn cũng từ lâu cảm nhận được điều đó Hai người đi thêm một đoạn Trương Phong thở dài lại nói vấn đề tiếp theo làm cho hắn suy nghĩ Vấn đề thứ hai khiến ta lo lắng chính là ta thật sự không biết ở thời đại này những việc ta làm có ảnh hưởng đến tương lai hay không. Bởi vậy về lai lịch thực sự của ta, ta vẫn do dự không cùng bọn họ muốn nói rõ. Người sợ làm lộ thiên cớ. Phải, ta cảm thấy có một số chuyện nếu để cho họ biết được sẽ làm đảo lộ lịch sử. Lý Hồng nhìn ra trong ánh mắt của Trưng Phong toát lên một nỗi lo âu, nàng biết hắn đang nghiêm túc nói về vấn đề này. Suy nghĩ một lát, Lý Hồng lại lên tiếng nói: "Ta không biết ở thời đại của ngươi thời thế thay đổi thế nào, nhưng ta thiết nghĩ trừ ma vệ đạo luôn là trọng trách của pháp sư như ngươi. Vì biến cố lịch sử 600 năm sau ngươi có thể không nói, nhưng mà là lịch của ngươi ta nghĩ ngươi nên tìm cơ hội nói rõ với họ. Gặp nhau là một chữ duyên." Trở thành bằng ngữ vào sinh ra từ nó lại là một chữ phận Người nên trân trọng hai chữ duyên phận này Lý Hồng nói xong liền xài bước tiến lại phía của Hoàng Linh nói chuyện Bỏ lại phía sau ánh mắt mơ hồ của Trương Phong Phía đông phủ Bình Sương trong một khu rừng trúc Thiên Minh đã đang tỏa điều tức Hắn đang ngồi như vậy suốt 4 canh giờ Bên cạnh hắn là Miu Sư Mạnh Đạt Trận chiến vừa rồi Lão không bị thương nặng Cho nên hiện tại ở một bên hộ pháp cho Thiên Minh Thiên Minh thở dài ra một hơi, hai tay biến đổi ấn kết. Từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt của hắn bây giờ đây chết đựng đầy lửa giận. Vừa thoát khỏi thiền định, thiên Minh đã nắm chặt hai tay nghiến rằng bà nói. Thu này không báo ta thề không làm người. miêu sư mạnh đạt ngồi bên, nhìn thấy sắc mặt của thiên Minh đã có mấy phần hồng hào trở lại, thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải lão quan tâm tên tiểu tử thiên Minh này, Mà là vì lão sợ nếu thiên minh xảy ra chuyện Thì tượng thanh phái sẽ đè đầu miêu tộc của lão ra chỉ tội Khi huyết trong ngũ tạng mới bình ổn Người cũng đừng quá kích động Hiện tại thích cục đã mất đành nhẫn nhịn cho thời cơ Miêu sư mạnh đạt vừa giấc lời thì liên minh liền nói ngay Nhẫn nhịn không phải là tính cách của thiên minh ta Lần này xuất môn sư phụ ta đã dặn rõ kỹ Âm huyệt thứ hai tại hải tây đảo cách xa biên giới của đại minh ta Có thể để mất nhưng mà âm huyệt thứ hai này tại đông đảo quan trọng vô cùng. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Trần pháp khống âm huyệt này vốn tồn tại từ mấy năm trước, nhưng mà xem sư phụ ta đem bạch cốt yêu thi thả vào trong. Tuy rằng không thể chốc lát phá hỏng lòng mạch của Đại Việt, nhưng mà chỉ cần khống chế được long khí thì chẳng mấy chốc Đại Việt sẽ vong suy. Lúc đó đại binh ta lại xâm chiếm một lần nữa, sợ gì không giành thắng lợi. Hơn nữa một vị sư thức của ta đang trên đường tới đây. Nói nhục ngày hôm nay ta quyết trả lại tên tiểu tử trương phòng kia gấp 10 lần. Mìu sư mạnh đạt nghe thiên minh nói đến đây thì có chút cả kinh. Nguồn gốc trận pháp lão có nghe nói. Nhưng mà chuyện còn có viện binh thiên minh chắc chưa từng nhắc tới lão. Sao bây giờ người mới nhắc tới viện binh? Mìu sư mạnh đạt câu mày nói. Thiên minh nhét mặt có chút bất đắc dĩ liền đáp. Ta vốn muốn từ mình giải quyết đám giác rưỡi kia Thế nhưng không nghĩ tới đại Việt lại Có pháp sư trẻ tuổi lợi hại không kém gì ta Lần này là ta khinh địch Mạnh đạt thúc xin lỗi ngươi Khiến cho ngươi mất đi ngũ đại thì mà Thiên bình tùy miệng nói lời xin lỗi Nhưng nét mặt không biểu hiện có chút nào tiếc nuối cả Miêu sư mạnh đạt nhìn ra Nhưng chỉ đành ôm một cục tức nuốt vào bên trong Ngươi có tính toán gì không? Miêu sư mạnh đạt hỏi Thiền Minh ánh mắt khẽ nhíu như là nghĩ ra một thứ gì đó đen tối Khói miệng nhắc lên cười tà tà mà đáp Mạnh đạt thúc nếu ta nhớ không nhầm năm đó Thức cũng cùng sư phụ ta tiến vào trận đồ chấn yểm bạch cốt yêu thi Hiện tại chúng ta cũng đã không ai hiểu về thi thuật như thúc Chuyện này phải nhờ thúc ra tay mới được Miêu sư mạnh đạt nhú mẩy Là biết tiểu tư này xảo trá Nhưng mà hiện tại đất đâm lao thì phải theo lao ai bảo lão đã nhận lệnh của hoàng đế đại minh nghe theo mọi phím nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net